Các bạn thì giờ tiếp bộ tiểu thuyết mà kiếm lục của tiết giả Tàn Nguyệt Bi Mộng. Hồi năm, giả xăm liệu phụ thập nhất hiện thân thủ. Nửa đêm giả khách xong vào, liệu phụ thập nhất anh Hào ra quay. Trên đời, chỉ có thời gian là không hề thay đổi vì bất cứ ai, vì bất cứ việc gì. Nhưng chính thời gian lại có thể thay đổi được rất nhiều việc. Thậm chí, có thể thay đổi tất cả. Cổ lông, gần. Nghe thật kiệt nhất là... Nghe thật kiệt nhất cao nhào xúc buổi tối. Liệu giật chỉ lặng lại uống rượu. Lòng miên mang một câu hỏi. À, cổ này là ai? Tại sao lại có bàn Long Ngọc? Thật bí ẩn quá. Tràn lặng sao mơ. Ngắm sắc trời đã không còn sống sổ nữa. Liệu giật nhìn xem thật kiệt nhất. Có lẽ y uống đã đủ rồi, miệng vẫn không ngừng lao nhau. Ôi, hỏi thế gian tình là gì? Quả thật, Thập Kiệt Nhất đang trách y đã đuổi ác cũ, không cho cả cơ hội để nói chuyện. Y vỗ vỗ qua Thập Kiệt Nhất. Đi đi, về ngủ đi, muộn quá rồi, đừng ở đây lao nhào nữa, chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội mà. Thập kiệt nhất mở to cặp mắt say mông lung, nhìn liễu giật lắc lưu người đứng lên. Cái này là quên nói đây nhé lần lần sau nhất định phải cho để cơ hội nói chuyện đấy. Liễu giật đúng là hết cách với gã ngốc này, y xây người đi về về hướng thư phòng của mình, vừa đi vừa bảo. Ta cho để cơ hội nói chuyện ư, chẳng biết ai cổ đó có chịu không nữa. Vừa đẩy cửa ra, thập kiệt nhất đã lên vào phòng, kêu hừ hừ, đổ vật ra cái giường hiệp ngủ liền. Tháp ngọn lạp chút lên, liệu giật lót hắt đầu cảm tháng. Vừa tư lự hiếm thấy, nếu có thể giống như thập kiệt nhất này, mỗi ngày chỉ biết nóc ru, thì tự tại biết là chừng nào. Vừa lẩm bẩm, y vừa dùng hết sức đẩy thập kiệt nhất dịch về một bên giường rồi cũng ngã mình xuống. Liễu giật vừa định thổi tắt nến, thập kiệt nhất đột nhiên mở miệng. Lão đại, à, của cô nương là người ở đâu? sau này có thể gặp lại không? lý giật giật bắn mình. Mẹ ơi, thập nhất, để là người ta sợ chết khiếp. Thập kiệt nhất mở to mắt, nhưng không phải là đôi mắt sai xưa, mà là một đôi mắt lấp danh tinh quang và có thần. Tự nhiên, Liễu giật không nhận ra đó là Đôi mắt mà hạng câu thủ gian hồ mới có được Thật kiệt nhất sai mình Đối diện với Liễu giật Xin lỗi lão đại Để chỉ hỏi thế thôi E rằng sau này Không gặp lại được A của cô nương nữa rồi Liễu giật vừa bị giật mình Giờ còn tâm trí nào đi trả lời câu hỏi của gái nữa Miễn cưỡng đáp Thôi nào, thôi nào Thế giới nhỏ như vậy Để nhất định sẽ gặp lại cô ta mà. Đúng vào lúc tao Kiệt Nhất đang định tri vấn, đột nhiên, Liệu Dược nghe thấy gà hét lên. Là kẻ nào? Rồi cùng lúc, gà lăn mình ra ngoài cửa, động tác thật là nhanh. Liệu Dược tuy không biết đã xảy ra sự gì, nhưng nghe thấy tiếng hét của Thập Kiệt Nhất, chọn rằng có kẻ đến viên thâm. Trước đây, những việc như vậy đã từng phát sinh rồi, Nhưng đám cách đó sau khi ăn quyền cước của thập kiệt nhất, đều đã tàn mát cả. Không ngờ hôm nay lại có người đến nữa. Diễu giật vội sỏ dày, vì y biết, theo xét ra gốc này là sự lựa chọn tốt nhất của mình. Tranh soi hiện nhiên không đủ sáng, nhưng cũng đủ lờ mờ thấy được. Trước mặt thập kiệt nhất có hai người, họ đều mặc đồ và hành bó sát thân, tay cầm trường kiếm. Qua bộ đồ bó sát, có thể khẳng định rằng, đó là hai nữ nhân thật kiệt nhất lúc này, tỉnh táo như chưa hề uống rượu, gã như ta phải lên, trọ vào hai người lớn dòng hỏi. Điểm việc thế này, làm cái làm ra cái bộ dạng như vậy, không biết hai vị cử dụng ý gì lúc này, nàyậ kỹ nhất trở nên vô cùng lên mận mỗi khi sắp động độ và chỉ khi động độậ kỹ nhất mới lên mận và không hẳn nữa một trong y nữ nhân nén giọng trả lời với giọng thất thấp thật trầm dụng ý là từ nhiên là nhóm vào kẻ sau lưng ngươi rồi rõ ràngã ta đang có ý khi dấu thành âm thật của mình, mìnhthậ kỹ nhất vừa phải lên nhà đầu thói Hãy nếm một chuẩn của ta rồi nói tiếp. Lời vừa dứt, Người đã sống đánh trước mặt hai nữ nhân nọ, trưởng nặng gian xuống họ, Trong chuẩn, Anh chưa nội công thường thừa. Hai nữ nhân đồ ngờ, Bên cạnh lý giật lại có một chiến thần như thế này. Dạ thật dũng mạnh, Nói đánh là đánh, Tốc độ kinh nhân, Mà sức mạnh lại càng kinh nhân hơn. Trong lúc quang ngoan Nữ tử vừa lên tiếng đành vào lớp mạnh sân bến, Hồng tránh khỏi một quyển có thập kiệt nhất. Nhưng Thập Kiệt Nhất có phải là một tên mạng thuộc, mạng phu bình thường. Trọng quyền bột giữa một mạng tiên thiên chẳng khi lạ lùng, dán thận vào bão ấy. Nữ tử vừa cất tiếng, chỉ có điều chạm hơi nhẹ. Hắc y nữ tử tranh qua rồi, vội về dùng ta phải ấn lên vai trái, đau quá. Quyền phong của Thập Kiệt Nhất như đập nước cái xương vai của ả. Chỉ còn một quyền, Thập Kiệt Nhất đã tách hai nữ nhân, rồi lại đã thương một người gã liên cực phát hên, tẻ nhạt quá, có vài biến thế mà cũng đi học, kẻ khác thì rình mò mò sao. Đúng lúc ấy, sao lưng gã, dòng thanh tao của nữ nhân còn lại quen lên. Dám đại thương tiểu thư nhà ta, hãy đón trường kiếm đây. Cứ xem tốc độ, thật kỹ nhất cũng nhận thấy, người tự xưng là Nhân Hoàng Điền sao lưng gã, còn hiển nhiên là lại hơn tiểu thư kia nhiều. Nhưng gã tài cao mặt lớn, trời nào thèm bận tâm đến Ả ta, gã khẽ xuyên người, hậu thụ bảo trong tiên thiên chân khí, như cái kiểm sắc, nắm cứng lấy trường kiếm trên tay nữ tử nọ, khiến trường kiếm của Ả không thấy nào Tiến lại gần gã, dù chỉ một phân. Đúng vào lúc thập kiệt nhất đang đất ý, đột nhiên lại nghe thấy sau lưng có tiếng nói, không đúng, tiếng nói ấy không nhầm về phía gã, mà là hướng về phía lao đài Gã hóa lại, thì thấy nữ tử ban nảy thọ thương đang xuống ở phía liều dược. Thập kiệt nhất tức giận, hủ thủ dùng lực chấn gãi thanh kiếm, rồi khô ta trưởng lên, cảnh bật H.I. nữ tử trước mặt vàng xa đến một trường. Lúc H.A. đi, Thập kiệt nhất chỉ là tiện tai, chứ chưa dùng hết tập phần Thập thành công lực của mình, rồi gã vội vàng trong mình lên. Dùng tốc độ nhân nhất tội theo y nữ tử đang là về phía liều dược đồng lúc gấp gáp. Thập Kiệt Nhất cũng không đủ, không sự chiêu thức, chỉ châm châm tư thế như mạnh hổ vồn môi, mong chặn được hắc y e. nữ tử nọ. Vừa đúng lúc, hắc y e. nữ tử nghe thấy tiếng nằm sôi lưng, bàn quay đầu lại nhìn, không cẩn thận, liền quả luôn phải Thập Kiệt Nhất đang lau tới. Thập Kiệt Nhất đau ngờ còn có kẻ ngốc ngứt hơn cả mình, đang chạy dưới đường tự nhiên dừng lại, nhưng đã không kịp trụi vững thân hình nữa. Xầm một tiếng, thân thể to nặng của Thập Kiệt Nhất nhả đe luôn lên thân hình nữ tượng mặt bộ đồ vó sát. Liệu dựng đứng trong, hai nữ thích khách, một người bãi ra xa bất tịnh một người bị Thập Kiệt Nhất đe lên, y cảm thấy buồn cười, càng lấy quạt ra quạt, miệng la. Thảm quá, thảm quá! Thập Kiệt Nhất không có y muốn nhầm dày, sợ nhầm dày xong, Nữ tử lại lao đến bên liều giật, gã nhìn lên. Lão đại, đệ đã khống chế được hai ả này rồi, Quỳnh muốn để sự trí như thế nào đây? Nữ tử bên dưới đệ nào chịu nổi, chịu để một ả đặc ông bự con như vậy đe lên người mình, ta phải ảo quơ trường kiếm, định đánh thập kiệt nhất. Nhưng ả tuyên nhanh, mà thập kiệt nhất còn nhanh hơn, gã thọ tay trái ra, nắm cứng lấy cổ tay cô nàng. Đình đình, trường kiếm rơi xuống, Tai phải của nữ tử nọ bị tay trái của thập kiệt nhất ấn lên. Nơi đầu có áp bức Nơi đó có phản kháng. Nhưng nơi đâu có phản kháng gây gớm. Áp bức nơi ấy lại càng gây gớm hơn. tay trái. Rồi hai chân của nữ tử đồng thời xúc động. Toàn đầy ra đàn ông trên người mình xuống. Nhưng thập kiệt nhất cũng dùng biện pháp thủ công y hệt. Tai phải của gã. Rồi hai chân. Đè nghiến lên tay trái và hai chân của nụ tử. Cứ như vậy, tư thế trong không nghe quen một chút nào. Liệu giật vừa phải quạt, vừa nhìn thập kiếp nhất lắt đầu nói. Được thập nhất, xem ra trong bao nhiêu kỳ công của đệ, chiêu này là thự dụng nhất, đẹp mắt nhất, không biết gọi là gì. Cũng là do sư phụ đệ truyền cho, phải không? Thập kiếp nhất nghe liệu dực tâm thương minh, Vội vàng ngắn đầu dây, cười hát hắc mọi lần Lão đại, đây không phải là chiêu sư phụ dạy đâu Là đệ tự phát minh, đặt tên gì nhỉ? để chưa nghĩ ra nói đoạn, nét mặt gã, lọc vẻ hết sức thắc ý Liệu dược người sợm xuống, đập quạt Đập quạt lên đầu thật kiệt nhất Đệ ngốc thật hay là ngốc giả hả? Phi sức như vậy làm gì? Điểm quyết ả ta chẳng tiện Chẳng phải là tiện hơn sao Thập kiệt nhất nghe xong, gật đầu hoài. Có lý, sao đệ lại không nghĩ ra? lý dực gật đầu đứng dậy. Thật hết sức đơn giản, vì để là thập kiệt nhất. Ta là lưu dực, đệ mới nghĩ ra mới là lạ đó. Ngừng một lát đi tiếp. Gỡ mạng che mặt của ả xuống, để ta xem thần thanh phương nào lại là làm phiền lý dực ta rối. Nhưng lý do không chú ý đến về mật thập kiệt nhất. Bây giờ tư chi cứu gã đều áp lên tới chi đối phương. Chỉ cần nằm đầy thân mình, đối phương cũng nằm đầy được. Không chừng đến lúc đó lại bị ai đến người trước. Thập kiệt nhất là về khổ sở nói Lão đại, đệ không cứu động được, quên tự lại gỡ mạng kia của á ra. Liệu giật xuất ruột kêu Đệ còn miệng cứu động được mà. Lời vừa nói ra, hắc y đừng biết lý giật bắt đầu xử mệnh và gã ngốc nằm trên, lại nghe lời yếu quá, y nói gì, gã nhất định làm đấy Trong lúc hấp bánh, à hét toán lên, vô sĩ, hạ lưu, thật khổ cho cái danh gian nam thư sinh. Tiểu giật nghe xong, không giận mà lại cười. Tiểu nhà đầu. Giang Nam thư sinh không phải là ta tự sưng, mà là người đời tặng cho ta nhé. Ta thật chẳng cần gì cái danh đó. Hôn hồ ta vốn không phải người thúc. Không lẽ đến Giang Nam này rồi mà cô vẫn chưa nghe kể về ta ư? Đoạn đối giọng. Tạch nhất, hãy gỡ mẹn trên mặt của Ả ra cho ta. bổn con tưởng muốn xem nha đầu thối này là nhân vật như thế nào. Lại dám bảo ta vô si hạ luôn. Quân Đạo Thật mà còn nói lý, phản rồi phản rồi Thập Kiệt Nhất Thật cũng rất nghe lời. Thật ra cũng là do Sư Phụ bảo dạy bảo gã, từ nhỏ đến biết phục tùng liễu dực, đi theo liễu dực, bảo về liễu dực. Thập Kiệt Nhất cũng là một người trung thực. Nhiều năm nay vẫn một mực nghe là Sư Phụ, đảm bảo an toàn cho liễu dực. Thập Kiệt Nhất nhìn đến nhân đầm bên dưới mình nói, Cô nương, đừng trách ta nhé. Lão đại bảo ta làm vậy. Hơn nữa, giờ ta chỉ còn cái miệng này là đồng này được thôi. Nói đòn, gã dùng miệng ngoẹm lấy cánh chân. Tâm hạn kia mặt. Kia mặt của nữ tử. Nếu sư phụ thật kiệt nhất mà biết mình có một tên đầu đệ thế này, chắc cũng tức đến nợ thổ huyết mà chết. Nữ tử muốn hét, muốn chửi, Nhưng không biết phải nơi đang làm sao Tên số đàn nhân này Nằm phục trên người mình Muốn lấy bàn cha của mình Bây giờ à, Chỉ có cách quay đầu sang một bên Lão đại là là Thật kiệt nhất kinh ngạc, Không nói nơi lời Liễu giận xuất rồi quay lại là là là cái gì Để nó đi Ồ oh. Thì ra là cô cô nương, ta lại tưởng A to gan quá đi mất. Muộn thế này rồi, A cô cô nương đến tìm ta, đến tìm ta có việc gì. Tập kiệt nhất nhận thấy, bên dưới là thanh nữ của mình, muốn nói gì mà muốn nói gì đó mà không sao mở miệng được. Rồi đột nhiên cảm thấy nằm đè lên nàng như thế này thật không hay. Vội vàng, gã bèo vội vàng nhấm giày, Cũng không dám điểm quyệt, lắp bắp. À, củ, củ, củ cô nương. Thật, thật xấu hổ quá. Ta, ta không biết là cô. Gạ vội vã tha thiết xin lỗi mãi. Lại nói à, củ đương nhiên được rồi. Cũng không buồn phủ vũ đất trên mênh. Chị do tay phải, bưng lế vai trái. Xem ra rất đau đớn. Nét mặt nhật nhạt. Nàng không mang đến thấp kiệt nhất. Chị quay xem nó có liễu giật. Được lắm, liệu đây Thầy tử Người còn rõ, trò mèo khóc chuột. Người lệ lắm, chẳng phải chỉ vì một bức quả sao? bọn cô nương không cần vẽ nữa. Nói đòn, nàng xây người đi về phía A Hoàng, nhưng thân hình rất lưu lão đảo Có lẽ vừa rồi thập kiệt nhất giám viên quá mạnh, khiến nàng chịu không nổi. Thập kiệt nhất bàn ai oán kêu. Lão đại, huynh đi hỏi cho rã, rõ ràng xem. Xem có thể giúp được nàng thì giúp, xem như giúp thấp nhất để đây, được không? Liệu giật năm thập kiệt nhất, biết nếu nói không? Gã ngốc tiểu tử này dám trách móc mình cái cuộc đời, thì lắc đầu thang. Đúng là hết cách rồi, ta về học vô quyên, ở đó để cô nàng, để đi gặp nàng nói chuyện đi. Các bạn đang nghe truyền trên trang web Thế giới, audio.org, hết hồi năm.